Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trường, bà Phú dìu ông vào nhà Để ngồi ở ghế Và vặn to ngọn đèn dòng Con mèo đen cũng theo vào Nhảy lên chỗ cũ Bây giờ, bà Phú mới nhận ra Nét nhợt nhạt trên khuôn mặt Đậm ướt mỏ hôi của chồng Bà rót nước, trao cho ông và bảo Ngồi xuống, ông ngồi xuống đi hãng Rồi, uống cái cốc nước nóng này đi đã Uống cho nó tỉnh Rồi bà lấy cái khăn vải máng ở đuôi giường Lâm Bạch Trạch Trọng. Ông Phú uống cạn cốc nước, đòi thêm một ly nữa rồi run run bảo vợ. "Bà, bà cầm đèn đi với tôi, tôi phải đi giải một cái đã." Bà Phú làm theo lời chồng, lần đầu tiên sau hai mươi mấy, mấy năm chung sống, hôm nay bà thấy chồng mình hiền lành đến độ bạc nhược, khác hẳn cái thái độ hách dịch và hung bạo thường ngày. Bà đi trước, giơ cao cây đèn soi lối. Bà đẩy cánh cửa cho chồng bước ra Nhưng cánh cửa vừa mở Ông đã kêu thét lên Và nhắc đùi lại Vì thấy hai bóng người đứng ngay trên thềm Nhìn ông chờ đợi Bà Phú vội gắt Cái gì mà ông cứ lá ẩm lên giữa đêm khuya vậy Làng xóm người ta kéo sang bây giờ Hai bóng người đứng đó Cùng lao lại đỡ ông Vì đó là chị người làm và cô con gái Chị Thuần lên tiếng Ơ con đây mà ông Ông Phú đặt bàn tay lên ngực khạc khè thở và mắng. "Chúng mày, chúng mày ra làm cái gì đây? Tao cứ tưởng là ma." Cô con gái đáp: "Tại con đang ngủ, tự nhiên con nghe bố hét to quá, con vội lay chị Thuần dậy, chạy lên xem bố có việc gì không." Bà Phú buồn rầu bảo: "Thôi, đi ngủ hết đi. Mẹ đưa bố ra giữa mặt cho nó tỉnh táo. Từ hôm qua đến giờ cứ mê man nói lúng túng và bà bảo chị người làm: "Thôi, chị cũng đi ngủ đi, còn sớm lắm." Có cần gì thì tôi gọi ngay Bà Phú bước xuống sân Ông Phú nắm chặt cánh tay vợ Đi từng bước chậm chạp sát bên cạnh Ông không dám nhìn ra phía cổng Bởi ông hình dung Hai cái bóng trắng Vẫn đang đứng đông chờ đợi ông Ra tới bên hông nhà Bà Phú đặt cây đèn trên bể nước xi măng Lấy khăn nhúng ướt cho ông lao mặt Rồi đứng chờ ông đi tiểu Bên bụi chùi Gió thổi xào xạ trong khóc cây Những tầng lá chuối rung lên phần phật. Ngọn đèn dầu bỗng tắt phụt, làm không phút lại một phen khiếp vía. Trăng thượng tuần soi mờ không gian. Chẳng cân đèn, ông cũng đã giành đường đi nước bước tỉnh khắp cạnh trên mảnh đất lâu đời của ông. Nhưng vì cảm giác hoang loạn, ông cần ngọn đèn cho đỡ sợ. Bà vợ nắm tay ông dắt vào nhà. Ngang qua mảnh sân, ông bỗng nghe tiếng chó gầm gừ rồi sủa vang ngoài cổng. Ông bấu chặt cánh tay vặt và buộc mẹ nói Mẹ con nó đang đi ngoài ấy Bà Phú ngơ ngác hỏi Mẹ con ai? Ông làm sao thế? Ông Phú run giải đáp Bà không nghe tiếng chó sủa ấy sao? Quả thực ngoài ngõ Tiếng chó đang chu lên Từng hồi như ai oán Rồi lại sủa vang Và cứ mỗi lúc một xa dần Ông Phú nhắc lại Đấy, bà có nghe thấy không? Bà Phú mệt mỏi nhắc lại Mẹ còn ai mới được chứ lại Chó thì đêm nào nó chả sủa Có khi chó nó sủa bóng trăng Rồi có khi nó sủa người đi đánh rậm Ông lẫn thẳng mất rồi Ở nhà quê mà đêm không có nghe tiếng chó Thì chả nhẹ người ta thức cả đêm mà canh trộm à Bà nói dứt câu Thì hai người cũng vừa lên tới bậc thềm Đẩy cửa bước vào nhà Bà Phú bật diêm châm đèn Rồi vừa ngáp vừa bảo chồng Ờ... À... Rồi, ngủ đi ông. Đừng có mà mà mà giật mình mà thức dậy nữa. Cố ngủ đi một tí. Rồi sắp sáng rồi. Trọng nửa tôi nói con nhàn nó đi mời thầy thuốc bắc đến rồi bốc thuốc cho ông. Và bà lên giường nằm quay mặt vào vách nhắm mắt lại. Ông Phú cũng nằm nhắm mắt, phủ chăn lên tận ngực nhưng tất nhiên không thể ngủ được. Ông nằm lan man nghĩ ngợi một lúc khá lâu. Rồi bỗng vùng dậy ngồi kịp Minh Phạ là vì trăm mối ý tưởng hỗn độn của quá khứ vừa ùa về trong trí ông. Ông chợt thấy lạnh toát toàn thân vì nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm, lâu đến nỗi dường như chẳng bao giờ. Ông nghĩ tới cho đến đêm nay, bỗng lóe lên trong đầu ông rắc ông về một kỷ niệm của ngày tháng cũ.